Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Ngay cả sức hoàng thủ cũng không có Ngay cả sóng âm của đối phương cũng không thể chống lại Chỉ có thể thối lui Tổn thương càng thêm tổn thương Vị nghịch thiên tài tốn này liên tục bức bá Nhưng phong phi vân ngay cả khí lực mở miệng cũng không có Chỉ không ngừng ho ra máu Thân thể lung lay sắp đổ Nhưng bất cứ khi nào mọi người cho rằng hắn sẽ ngã xuống thì hắn lại đứng thẳng thân thể. Tên khốn kiếp nhà ngươi, cái gì yêu ma chi tự trước trong mắt của ta chẳng qua chỉ là heo gà chó kiện thôi. Vị Nghệ Thiên tài túm này tuy rằng chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng giờ phút này lại có thể hoàn toàn áp chế Phong Phi Vân. Mỗi một lần ra tay đều cố ý lưu thêm vài phần chỗ trống. chính là muốn từ từ tra tấm phong phi vân đến chết. Phong phi vân giờ phút này đã thối lui đến biên giới tầm thứ tư diễn võ chiến tháp. Thân thể cuộn cong lại, dựa vào cạnh đồng trụ cực lớn kia, lui thêm bước nữa. Chính là thâm uyên cao mấy trăm thước. Một khi té xuống, vậy thì coi như là tu sĩ cảnh giới thần cơ cũng sẽ bị ngã thành bùng máu. Rầm rầm. Vị nghịch thiên tài Tuấn Ki mang theo cử hoàng chấn hồn đao không chậm không nhanh chóng đi tới. Đao cả trên mặt đất ma sát bắn ra ánh lửa. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười lạnh trào phốn. Yêu ma chi tử chính là chết ở trong tay ta đấy. Hắn đề đao mà chém, lúc này đã toàn lực ra tay, muốn tiễn phong phi vân về Tây Thiên. Cử hoàng chấn hồn đao dài 2 mét. Rộng nửa xích kéo ra một đầu thần ba đen kịch. Dao phong gào thét, tựa như cự thú đang gào thét. Một đạo kia đừng nói là Phong Phi Vân bản thân bị trọng thương, coi như là Phong Phi Vân vào thời kỳ toàn thịnh muốn tiếp được cũng không phải chuyện dễ dàng. Vô số người đều lộ ra vẻ tiếc hận. Tuy rằng là yêu ma chi tử, nhưng dù sao hắn cũng là một vị nhân kiệt. Còn chưa tách ra hào quang đã bị người gạt bỏ trong chướng nước. Phong Phi Vân giang nan duỗi ngón tay ra, run rẩy điểm ra một ngón tay, một ngón tay này trực tiếp đụng vào lưỡi đao. Oanh! Phong Phi Vân tựa như bóng da, bị đánh bay ra ngoài từ tầm thứ tư diễn võ chiến tháp rớt xuống dưới. Răng rắc. Nhưng cửu hoàng chấm hồn đao cũng bị Phong Phi Vân điểm nếp. Thân đao chặn ngang cắt thành hai đoạn. Bởi vì cổ lực phản xung kia thật sự quá cường đại. Vị Nghịch Thiên tài Tốn Ki cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra loại chuyện này. Chuẩn linh khí vậy mà cũng bị điểm nét. Nhất thời không thu kịp bước chân, cổ trực tiếp đâm vào vào một nửa thân dao gãy ra ra. Phốc, nửa thân dao kia sắc bén cỡ nào? Tốc độ nhanh đến cỡ nào chứ? Nó liền trực tiếp chém bay đầu vị Nghịch Thiên tài Tốn kia. Trong cổ bắn ra một cỗ máu tươi nóng hổi. giống như một cột máu vơ. A y hưng bành bịt cử hoàng chấn hồn dao gãy thành hai đoạn cùng vị Nghiệt Thiên Tài Tốn Ki đồng thời ngã trên mặt đất, huyết dịch vẫn còn chảy ra. Phốc, một màn này thật sự vượt quá dự đoán của mọi người. Nghiệt Thiên Tài Tốn chiếm hết ưu thế vậy mà chết dưới dao của mình, trở thành vong hồn. Cái này cũng quá buồn cười rồi. Khiến người có chút không cách nào tiếp nhận được. Trong nháy mắt tầm thứ tư diễn võ chiến tháp đã có ba người nằm trong vũng máu. Mỗi người đều là nghệ thiên tài túm, hai chết một trọng thương. Khục khục. Lại truyền tới thanh âm ho ra máu. Phong Phi Vân vừa rồi rớt xuống tầm thứ tư diễn võ chiến tháp, nhưng cũng không ngã vào thâm uyên mà là rơi xuống tầm ba. Giờ phút này hắn đang gang ngang đứng lên từ tầm thứ 3 diễn võ chiến tháp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, phải dùng tay vịn lấy một căn đồng trụ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Phong Phi Vân, mạng của ngươi thật sự quá lớn, hôm nay không lưu ngươi được. Vị Nghệ Thiên tài tốn thứ tư xuất thủ, thân thể tựa như một mũi tên nhọn rời dây cung bay ra, chỉ còn một đạo tàn ảnh bạch sắc. Trừ Ma Liên Minh sáu đại cao thủ đồng thời xuất mã, nhưng đã hao tổn một nửa. Chuyện này quả thực khiến Trừ Ma Liên Minh mất hết mặt mũi. Bạo đám đỉnh tiêm tài túm Nam Thái phủ như bọn họ làm sao chịu nổi? Từ trong thân thể vị Nghịch Thiên tài túm thứ tư này lao ra hai đầu dị thú chiến hồn, đều là chiến hồn 400 năm năm. Một đầu như Lân Giáp tê ngư, một đầu như Bác Túc Ngô công. Vị nghịch thiên tài tuấn này còn chưa giết đến. Hai đầu dị thú chiến hồn đã xung phong liều chết lao đến trước mặt Phong Phi Vân rồi. Ta muốn ngưng tụ lực lượng cuối cùng cùng ngươi đồng quy vô tận. Phong Phi Vân cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, vậy mà bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, chủ động xung phong liều chết lao đến. Bang bang. Trên cánh tay hắn tràn đầy kim quang. Xuyên nếp hai đầu dị thú chiến hồn kia thành hai mảnh thanh vụ, oanh, phong phi vân hóa thân thành một đạo lưu toa kim sắc. Đâm vào trên người vị Nghệ Thiên tài tốn thứ tư đang bay đến. Kim sắc và bạch sắc quang mang đồng thời chợt nổ tung, tựu như hai tòa núi lớn đụng vào nhau. Ngọc Thạch Câu Phẩm, oanh, thân âm nổ vang. Hào quang chói mắt khiến thị giác bị trùng kích vô hạn. Rất nhiều người đều không kìm lòng được co rút đồng tử. Thẳng tắc nhìn sang, phốc, răng rắc. Thanh âm huyết nhục nghiền nát vang lên, thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân đẫm máu, tựa như một cổ huyết thi, không thấy rõ bộ dáng rơi vào trong vực sâu mấy trăm mét bên dưới. Chẳng lẽ thật sự đồng quy vu tận rồi sao? khục khục. Lại là thanh âm ho ra máu kia. Phong Phi Vân ngã xuống tầm thứ 3 diễn võ chiến tháp, người đã dính đầy máu tươi, thử mấy lần cũng không thể đứng dậy nổi. Một lần cuối cùng rốt cục hai tay chống đất, đứng lên, không ngừng thở hổn hển. Hắn còn chưa chết. Chết lại là vì Nghịch Thiên Tài Tốn thứ 4 kia, không phải đồng quy vu tận. Vì sao còn sống? Rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bị trọng thương vẫn có thể giết liền ba người. Chuyện này quá điên cuồng rồi. Một ít học viên vạn tượng tháp đều như rớt cả cằm xuống đất. Tên này rốt cuộc là thật sự bị trọng thương hay là đang giả dạng bộ dáng như sắp chết kia? Muốn gài bẫy cả 6 đại cao thủ trừ ma liên minh đây. Phong Phi Vân bị thương rất nặng. thế cho nên ngay cả đứng thẳng thân thể cũng khó khăn, suy yếu đến có chút lung lay sắp đổ, thật giống như một trận gió thổi tới cũng có thể thôi bay hắn vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trên trán lăn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Lúc này vốn là thời cơ tốt nhất để giết hắn, nhưng lại không ai dám ra tay. Sở bị tên lừa gạt này gài bẫy. Dù sao đã có ba vị nghịch thiên tài túm chết ở trong tay của hắn, một người khác thì trọng thương bất tỉnh. Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh cũng chỉ còn lại Phong Lăng Cơ và Tiểu Tạ Ma. Phong Lăng Cơ đã sớm muốn chiến thắng Phong Phi Vân. Đúng lúc này tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Hắn cho rằng Phong Phi Vân nhất định đã bị trọng thương. Một chiêu vừa rồi lại càng khiến hắn hao hết linh khí toàn thần. Nếu lúc này không ra tay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.